Phần 12 Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Ngũ, Cục Công an Khu Y lần thứ hai triển khai điều tra trên diện rộng. Giữa Đại Mai Sa và Tiểu Mai Sa được ngăn cách bởi dãy núi Hoãn Châu Nhấp Nhô, khoảng cách giữa hai nơi chừng 6-7 km. phạm vi hành trình bằng xe hơi từ Tiểu Mai Sa theo hướng Tây khoảng 5-7 phút. Có thể đến phạm vi toàn bộ vùng đông Đại Mai Sa Bao gồm bãi tắm phía đông Làng Nghỉ Mát Đại Mai Sa Nhà hàng Hải Châu Khách sạn Mai Sa Phòng khám Đa Khoa Chợ Mai Sa Ngoài ra còn có hai khu dân cư Là thôn Thượng Bình và thôn Thành Khanh Dân số ở hai thôn không nhiều Chỉ cỡ vài chục nóc nhà Đội trưởng Thôi dẫn đội hình sự phân chia thành nhiều nhóm nhỏ Kiểm tra khắp hiện trường Đi kèm là các chú chó nghiệp vụ tinh khôn, để chắc chắn phạm vi giả thoát trên thực tế, còn vượt quá hành trình 7 phút đi bằng xe hơi, cảnh sát khu vực của sở công an cũng được huy động để phối hợp truy tìm. Bên cạnh nhà hàng Minh Châu là một nhà trọ cao tầng sơn màu trắng, phía đằng sau có hai ngôi nhà nhỏ trần rất thấp, tường ốp gạch trắng men, tường bao bên ngoài cũng thấp, điển hình phong cách nhà ở của cư dân vùng Quảng Đông. Qua nơi đó họ phát hiện một ngôi nhà thờ tổ phía trước cũng trồng một cây đa rất to dưới gốc cây đặt một chiếc bàn tròn và tám chiếc đôn bằng đá tường ốp gạch men màu vàng mái lợp ngói lưu ly từ cửa nhìn vào nó giống như một giếng trời nhỏ xíu bên trái đắp nổi dòng chữ phúc lộc thọ hỉ phía bên phải ngô phúc cộng thọ nằm phía sau nhà thờ tổ là sáu bảy gia nhà đã cũ nát tất cả đều lập ngói màu xanh hình vảy cá, cửa sổ cũ kỹ, tường nhà chóc vữa nham nhở. Có lẽ đã rất lâu rồi, không được tu sửa. Thế trước cửa, không để biển hiệu, chỉ có dòng chữ, số sơn màu đỏ nhầm nhuốc. Trò thuê tạm, số 13. Ba gian cuối cùng bên phải, sàn sát nhau. Đội trưởng Thôi dẫn nhóm của mình đến đó. Anh như có một dự cảm đặc biệt, khung cảnh hoang tàn đổ nát, không giấu chân người. Bốn phía đều thấp thoáng không khí mở ám. Thật là nơi lý tưởng cho các hoạt động phạm pháp. Cảnh sát kiểm tra từng gian nhà. Đến gian cuối cùng, cửa đã bị khóa chặt. Người cảnh sát khu vực trong nhóm đi tìm chủ nhà. Đó là một phụ nữ hơn 60 tuổi. Mí mắt sụp sụp mái tóc cắt ngắn điểm nhiều sợ bạc. Đội trưởng thôi hỏi. Bà là chủ nhân của gian nhà này à? Người phụ nữ luống tuổi gật đọc. Vâng. Anh bảo bà ta mở cửa Gian phòng tối ọt Nền nhà bụi bặm ẩm mốc Bên phải bức tường gạch nung Ngăn ra thành một không gian nhỏ Cảm giác thật lạnh lẽo Tường chát vôi Góc trong đắp kệ bếp bằng đất Nằm trên là chiếc lò than Sát đó là hột chứa thạt Cạnh cửa ra vào để thùng Chai nhựa và vài thứ lạc vặt khác Bậc thềm một cấp bằng đá Ngay bên vòi nước Mặt đất ẩm thấp mọc đầy rêu Chạy dọc cả dãy nhà cũ là một cái sàn lát đá chiều rộng cỡ và 4m, việc đỗ xe ở đây không có. Đội trưởng thôi hỏi bà chủ. Gian nhà này tháng trước có ai thuê không? Có, là một người phụ nữ. Tên của người đó là gì? Cô ấy nói tên là Ngô Lệ, khoảng 40 tuổi. Tiểu Xuyên lấy ra vài tấm ảnh đưa cho bà chủ nhà, lật qua những bức ảnh Bà ta chỉ vào tấm ảnh chụp đinh làm. Ngô lệ, bà có kiểm tra chứng minh thư không? Bà chủ thành thật đáp. Chúng tôi chỉ cho thuê tạm thời, nên tất cả đều không hỏi chứng minh thư làm gì. Đội trưởng Thôi nhướng mắt, nghiêm khắc nhìn anh cảnh sát khu vực. Anh ta có vẻ ngượng ngục. Rõ ràng việc quản lý địa bàn ở đây rất lòng lẻo Người cho thuê nhà chỉ cần thu được tiền, chứ không cần kiểm tra đó là ai, từ đâu đến. Cũng không thông báo cho đồn cảnh sát. Chị ta thuê gian nhà này từ bao giờ? Đầu tháng trước á, Dường như là cuối tuần. Tôi nghĩ khoảng trước đó 2-3 ngày gì đấy. Chị ta nói là thuê cho hai người lao động ở cùng quê. Trước tiên cứ thuê 1 tháng, Đã đặt cọc 300 tệ. Sau này, gian nhà có ai đến ở không? Tôi cũng không rõ nữa. Anh cảnh sát khu vực bực bội trách. Cho thuê phòng mà không quản lý hả? Chúng tôi không tiện hỏi việc riêng cá nhân người đến thuê. Chị Ngô Lệ trả phòng từ khi nào? Ừ, cuối tháng trước đã trả phòng rồi ạ. Hiện tại vẫn chưa có ai thuê mới chứ? Không có ai ạ. Hiện trưởng ngay lập tức được phong tỏa. Cảnh sát kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ gian nhà. Một cây xảo tre bắc ngang qua gian phòng bên đó, treo vài chiếc khăn len bẩn, dựa vào bức tường bên phải là cầu thang gỗ không có tay vịn, leo lên trên cảm thấy nó rất ọp ẹp. Đó là một gác xép nhỏ, dường như là nơi để ngủ. Phía trên lợp ngói cũ tránh mưa, ánh sáng trong gian xép rất ít, vật dụng sơ sài, phòng rất sạch sẽ. Đồ đạc chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, hai cái ghế tựa, nền lát vật liệu phổ thông. Tiểu Xuyên lật thang giường lên, phát hiện một chiếc can nhựa dung tích 25 lít. Bên trong Vẫn còn gần nửa thùng dung dịch chất lỏng đục ngầu Chuyển sang màu đen xỉ Mùi rất tành Đội trưởng Thôi bấm điện thoại Chưa đầy vài phút Hai cảnh sát mặc cảnh phục bước vào Đội trưởng chỉ thị Đây là nơi có rất nhiều vật chứng quan trọng Các cậu hãy lấy mẫu đi Hai người đó đeo găng tay Một người lấy máy ảnh Chụp mọi góc độ Người kia mở chiếc hộp sắt mang theo Đó là hộp chứa bột lấy dấu vân tay Sau đó Anh cầm chiếc chổi lông cẩn thận, chấm vào bột phép lên tay nắm cửa, cạnh bàn và chiếc can nhựa để lấy dấu vân tay. Tiểu xuyên tỉ mỉ lục xoát khắp gian nhà. Đằng sau cửa sổ, cậu tìm thấy một búi băng dính màu vàng. Kiểm tra dấu vân tay còn lưu lại là vân tay của ngón cái. Can nhựa và tất cả vật chứng quan trọng đều được chuyển đến Cục Công an Khu Y. Buổi sáng ngày thứ hai, Phòng Kỹ thuật đã có kết quả dấu vân tay trên các vật chứng đưa về. Dấu vân tay trên tay nắm cửa, trên thành giường và đổ ra dụng xung quanh, hết sức hỗn tạp, không thể đưa ra kết luận chính xác. Trên chiếc can nhựa màu trắng, lấy được hai dấu vân tay rõ nét, một ở ngón trò, một ở ngón cái, trò sánh với dấu vân tay lưu lại trên búi băng dính là của cùng một người. Đối chiếu vân tay trung đảo, hoàn toàn trùng khớp. Tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Trải qua một tháng mất ăn mất ngủ, vất vả khổ cực, truy lùng dấu vết, cuối cùng cũng tóm được vật chứng. Sự vui mừng hoan hỉ của mọi người cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng dung dịch chứa trong chiếc can nhựa khi đem đi hóa nghiệm chỉ thu được kết quả là nước biển có nồng độ mặn cao, hoàn toàn không tìm thấy tảo si câu, tảo hoàn câu, tảo đa giác hay bất cứ thành phần tảo nào. Thành phần ba loại tảo đó là vật chứng cực kỳ quan trọng. Tiểu xuyên và đảo lợi lại được giao nhiệm vụ đi quảng châu nhờ các chuyên gia của trung tâm giám định môi trường Nam Hải giúp đỡ. Khi đi, họ mang theo dung dịch mẫu vật. Dưới kính hiển vi siêu cấp, chỉ nhìn thấy một mỡ hốn độn và các mảnh bụt. Chủ nhiệm trung tâm giải thích cho hai người rồi. Tuổi thọ của tàu giáp rất ngắn, thông thường chỉ có vài giờ đồng hồ là thế hệ mới đã ra đời, cho nên còn gọi là sinh sản bạo phát. Trong điều kiện môi trường thuận lợi cũng chỉ sống tối đa hai ngày, trong căn nhượng thiếu không khí và ánh sáng tạo giáp chết càng nhanh. Sau một hai ngày từ khi tạo chết, dưới kính hiển vi siêu cấp, vẫn có thể nhìn rõ. Sau nếu để lâu hơn, các tổ chức tế bào sẽ bị phá vỡ, biến thành các mảnh vụ không thể nhìn rõ, cho nên không thể phân biệt được. Tiểu xuyên và đảo lợi ra về mang theo nỗi thất vọng và bất lực. Đội trưởng Thôi cũng có cảm giác khó khăn, tuy chỉ là lỡ một bước nhỏ, song ảnh hưởng cực kỳ lớn tới công sức bao ngày của mọi người. Việc phá án, Tưởng chừng như sắp đi đến thắng lợi, cuối cùng lại đổ xuống sông xuống biển. Quả là đắp một ngọn núi, chỉ thiếu sọt đất mà không thể hoàn thành. Nếu xét nghiệm được dung dịch trong chiếc can nhựa là nước biển chứa tạo ở vùng Nam Áo, thì sẽ chứng minh được căn phòng này là hiện trường đầu tiên nơi Hồ Quốc Hảo bị ám hại. Trên búi băng dính màu vàng, phát hiện một vệt hình dấu môi, rất có thể đây là vật bịt miệng Hồ Quốc Hảo. Sau hiện nay thi hải hổ quốc hảo đã bị hỏa thiêu, dấu môi in trên đó, có phải là của ông ta hay không, không thể kiểm chứng được. Ngoài ra trong đó không hề phát hiện bất cứ dấu vết nào của hổ quốc hảo, bao gồm điện thoại di động, quần áo, dấu vân tài. Trung Đào và Đinh Lam có thể hoàn toàn phủ nhận, cùng lắm là thừa nhận hai người thuê phòng để quan hệ tình cảm riêng tư. Cuối cùng, Cục trưởng ngũ quyết định, lập tức giám sát mọi hành động của Trung Đào và Đinh Lam. Bảo tàng Tam Tỉnh trong phòng triển lãm trang trí thật rực rỡ. Nơi đây tập trung đông đảo các học giả nổi tiếng. Một chiếc mặt nạ cực lớn bằng đồng xanh được đặt ở tủ kính trưng bày. Có hướng dẫn viên bảo tàng nhiệt tình giới thiệu với mọi người. Đây là chiếc mặt nạ bằng đồng xanh nổi tiếng. Nó còn được gọi là mặt nạ ánh sáng mặt trời. Dung 1m38, cao 65cm. Có thể coi là chiếc mặt nạ nổi tiếng nhất thế giới. Xin quý vị hãy nhìn vào đây. Mắt của nó lồi hẳn lên. Đó chính là biểu tượng của nhà thục cổ. Trong văn giáp cốt của chữ thục, phía trên chỉ có một con mắt lớn. Những người tham quan và các học giả thích thú lắng nghe. Có người cười thầm trong bụng. Chiếc mặt nạ đó có gì đó rất giống hình cái thớt lớn. Miệng rộng ngoác, mắt lồi, mũi càng. Đôi tai hệt như cặp binh khí Thường thiền hoạn kích Tất cả tạo nên một hình thủ kỳ dị lạ mắt Lại có vẻ thần bí Khó đoán Khiến cho người ta phải bàn tán không dứt. Nhếp phong đeo trước ngực tấm thẻ đại biểu hội nghị Anh đứng phía sau đoàn người tham quan Dường như tai lắng nghe người hướng dẫn giải thích Trong có chút gì đó buồn trộn chớp chốc, chốc Lại đưa tay lên xem đồng hồ Anh đang chờ đợi tin tức Cuộc bùa lưới của cảnh sát xa đầy cả nghìn km 4 giờ 15 phút chiều, Máy điện thoại di động của Nhếp Phong rụng lên Là Tiểu Xuyên gọi cho anh Anh vội vã bước ra Còn phòng triển lãm nghe điện thoại Cậu cảnh sát trẻ báo tin vui Anh Nhếp ạ Có tin rất vui Dựa trên suy đoán của anh Tại mấy gian nhà cho thuê ở Đại Mai Sa Cuối cùng bọn em cũng tìm thấy Cái tổ tỏ bò gây án của Trung Đào và Đinh Lan Rất có thể đây là hiện trường đầu tiên nơi Hồ Quốc Hảo vong mạng. Quả nhìn, đúng như mình đã suy luật. Nhếp phòng cũng không giấu được niềm hưng phấn. Cực kỳ chính xác. Bọn em đang thửa thắng sông lên. Anh nhiếp Anh thật là quá giỏi. Qua điện thoại, Tiểu Xuyên đã tiết lộ kết quả quá trình truy lùng dấu vết. Việc phát hiện ra chiếc can chứa nước biển hoàn toàn không làm nhiếp phòng bất ngờ. Anh chỉ có chút không hiểu vì sao Trung Đào lại để dấu vân tay lưu trên chiếc can nhựa. Kế hoạch gây án rất hoàn hảo cho thấy, hung thủ là người vô cùng thông minh. Mỗi bước đi đều có tính toán cẩn trọng. Hoàn toàn là kẻ tội phạm có trí thức. Anh ta nhất thời sơ xuất, hay không có đủ thời gian xóa dấu vết, hoặc còn nguyên nhân nào khác nữa. Nhất phòng hỏi tiểu xuyên. Tại hiện trường, không tìm thấy dấu vân tay Hồ Quốc Hào sao? Đúng ạ. Bên ngoài cửa sổ, em phát hiện một búi băng dính màu vàng. Trên đó cũng chỉ có duy nhất dấu vân tay trung đảo. Ờ, vậy có tìm thấy quần áo của Hồ Quốc Hào không? Cũng không thấy. Anh lẩm bẩm trong miệng. Xem ra, hiện trường đã được xử lý một cách rất sạch sẽ. Buổi chiều cùng ngày, Nhất Phong hoàn thành chuyến phòng bật, chỉnh lý lại một chút tài liệu. Ngày tối hôm đó, anh quay về Thành Đô. Từ Quảng Hán về Thành Đô theo đường cao tốc khoảng 38 km. Chừng nửa giờ xe chạy là đến nơi. Nhất phong ngả người ra hàng ghế sau, nhắm nghiệt đôi mắt. Sau giây phút hưng phấn, anh lại chậm từ. Cảnh sắc về đêm, những cánh đồng màu vàng xanh hai bên đường hòa bằng nhau, vùn vụt lướt qua. Một tháng đá trôi đi, tất cả mọi việc ly kỷ như vừa mới diễn ra hôm qua. Trong đầu Nhếp phong mường tượng ra kế hoạch và phương thức thực hiện cực kỳ tỉ mỉ của đối tượng gây án. Buổi tối ngày 24 tháng 6, từ 11 giờ 5 phút đến 11 giờ 30 phút, Trung Đào và Đinh Nam phối hợp cùng nhau hành động. 11 giờ 10 phút, hai người bọn họ vượt qua bức tường thấp khu cấm phía đông để đến bái đỗ xe của khách sạn Tiểu Mai Sa. Sau khi lái chiếc Phu Cang đến ra nhà đã thuê sẵn, mất 5 phút, tức là 11 giờ 15 phút, trong 5 phút ấy, Đinh Nam đã giúp Trung Đào di chuyển thân hình bị ngấm thuốc ngủ của hồ quốc hảo vào gian nhà thuê sau khi xử lý xong hồ quốc hảo 11 giờ 25 phút họ lái xe quay trở lại bãi đỗ xe và đi theo con đường cũ trở về khi Trung Đào và Đinh Lam quay trở lại vườn nướng là đúng 11 giờ rưỡi 3 giờ sáng Trung Đào nhẹ nhàng mở cửa phòng trọ bước ra lại đi theo tuyến đường cũ vượt qua bức tường thấp lên xe đến đại mai xa trong bóng đêm cái xác hồ quốc hảo được đưa lên xe đi theo con đường lối nhỏ tình yêu lên đến đỉnh đường quốc lộ anh ta bật đèn pha thi thể hồ quốc hảo được hạ xuống vượt qua hàng rào lưới theo những bậc thang bằng đá cuối cùng cái xác được vứt lại ở một góc của bãi biển tiểu mai sa khi vượt qua hàng rào lưới đã gây ra tiếng động khiến cho những con cỏ đậu trên cây đa cổ thụ giật mình giáo giáp kêu lên Hồ Quốc Hào đã bị dìm chết trong thứ nước biển mà anh ta lấy từ Nam Áo, vận chuyển bằng xe hơi đến từ trước. Nhưng vì sao Trung Đào lại muốn giết chết Hồ Quốc Hào? Động cơ gây án của Trung Đào là gì? Tất cả những điều đó vẫn còn nằm trong bóng tối. Nhất Phòng cảm thấy mình phải đi Vân Nam một chuyến. Ngồi trên xe, anh lấy máy di động, gọi cho Tổng biên tập Ngô theo số nhà riêng. Anh Ngô ạ, công việc phỏng vấn ở Tam Tinh Em đã hoàn thành rồi. Tổng biên tập rất hài lòng nói. Ờ, nhanh vậy à? Anh cho em xin nghỉ ba ngày. Nhất phòng dừng lại một lát. Em có công chuyện phải đi Vân Nam. Đi Vân Nam à? Đến đó ngắm cảnh thật tuyệt. Không ạ. Sếp ngô bật cười nói vui. <cười> Nếu không thì đến hồ Lô Cô cướp vợ hả? Nhất phòng tiết lộ một chút. Việc này... Có liên quan đến những phát hiện mới trong vụ án Hồ Quốc hả? Tổng biên tập Ngô nghiêm túc hỏi lại. Vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới hả? Đang đợi điều tra cho rõ Nhưng em có trực giác. chìa khóa khám phá vụ án này nằm ở Vân Nam. Khi nào cậu đi? Em định vào ngày mai. Được rồi. Tớ cho cậu bốn ngày nghỉ. Nhưng chỉ có một điều kiện. Nhân chuyến đi này, tổng hợp viết bài về hội trợ Hoa Miền Tây đi. Thì ra là ông yêu cầu anh đi lấy tư liệu viết bài. Quả thật là sớm thành cái máy viết của tổng biên tập mất. Vâng, kinh phí chuyến đi cũng nhân tiện lấy ở chỗ xếp chưa <cười> Không thành vấn đề. Quân tử nhất ngôn. Thứ hai, ngày 24 tháng 7. Trung đạo kết thúc chuyến công tác trở về nhà. Hôm nay tròn một tháng kể từ ngày Hồ Quốc Hào xảy ra chuyện. Tòa nhà địa hào, nghều nghệo vươn cao. Các tấm kính ốp bên ngoài, phản chiếu mọc xanh đen âm u lạnh lẽo. Trung đạo bước ra khỏi thang máy tầng thứ 24. Anh có cảm giác không khí trong tòa nhà có gì đó kỳ lạ. Hôm nay, Trung đạo mặc chiếc áo sơ mi cọc tay, đeo cà vạt đỏ làn da đen nhạc, đầy vẻ phong trần bụi bặm sau chuyến công tác dài ngày. Bước vào khu văn phòng, phòng làm việc của thư ký chủ tịch hội đồng quản trị vắng lặng, không có lấy một bóng người. Trên cửa văn phòng chủ tịch dán dấu niêm phong, có con dấu đỏ chót. Ngay trong thời gian tham dự hội thảo ở vùng tây nam, Trung Đào đã nhận được điện thoại của tổng giám đốc Châu và biết tin Mã Tuyết Anh đã chết bởi tai nạn xe hơi. Khi nghe tin đó, anh đã lặng cả người. Châu Chính Hưng còn hỏi Anh có nghe tôi nói không? Lúc ấy, Trung Đào chỉ buột miệng một câu Cô ta Chết thật vui Đi dọc hành lang Đám nhân viên nhìn anh với con mắt kỳ lạ Có người gật đầu chào anh Phó Tổng Giám Đốc Trung về ạ Vâng, chào các anh Ngoài câu nói đầy khách sáng Trung Đào có cảm giác Tất cả đang xa lánh anh Trung Đào tiến vào phòng làm việc Của Tổng Giám Đốc Báo cáo tình hình hội nghị địa ốc Trùng Khánh Châu Chính Hưng ngồi phía sau bà làm việc Khuôn mặt mệt mỏi Anh ta chỉ hỏi qua vài câu chiếu lệ Về nội dung chuyến công tác Những điều còn lại Tập trung xoay quanh những phiền toái gần đây của địa hạ Nguyên nhân cái chết của A Anh Đã được điều tra đến đâu rồi hả anh Bên cảnh sát nhận định Có người cố tình gây ra chuyện đó Châu Chính Hưng đáp Anh ta cố tránh Không dùng hai từ giết hại Tại sao phòng chủ tịch Chu Mỹ Phượng lại bị niêm phong vậy? Đã bảy ngày nay không liên lạc được với cô ấy. Bên cảnh sát nói cần phải bảo vệ hiện trường. khuôn mặt trung đạo lộ rõ vẻ dường như đã hiểu ra tất cả. Trên thực tế, cảnh sát đã gửi công văn truy nã Chu Mỹ Phượng đến cảnh sát quốc tế. Sau khi Mã Tuyết Anh bị giết chết bằng việc ngụy tạo tai nạn xe hơi, từ nhật ký cuộc gọi của Chu Mỹ Phượng do cục bưu điện cung cấp. Cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết vô cùng quan trọng. Nửa giờ trước khi Má Tuyết Anh xảy ra chuyện, Chu Mỹ Phượng đã nhiều lần liên lạc với một số điện thoại lạ. Năm phút sau khi Má Tuyết Anh chết, Chu Mỹ Phượng lại nhận được cuộc gọi của số điện thoại lạ đó. Thời gian thông máy chỉ có bốn giây. Kể từ đó, Chu Mỹ Phượng tắt máy. Cảnh sát đã xác định được chủ nhân của số điện thoại bí mật là một kẻ du thổ du thực, có đầy tiền án, ngoại hiệu lại hồ tử. Ba ngày sau đó, Tại một quán trọ cao cấp, họ bắt được anh ta, đối chiếu dấu vân tay của kẻ tỉnh nghi với dấu vân tay thu được trên vô lăng Nissan màu đen gây tai nạn, thu được kết quả hoàn toàn trùng khớp. Trước chứng cứ cực kỳ vững chắc, Đại Hồ Tử đã khai ra chu Mỹ Phượng chi 20.000 tệ để thuê hắn giết mã tuyết ảnh. Số tiền giao trước một nửa, sau khi hoàn thành công việc sẽ nhận nốt số còn lại. Tất cả những việc đó có thể Châu Chính Hưng thật sự không biết. Vị lãnh đạo mới của tập đoàn Địa Hào ngay lập tức điều chỉnh thái độ. Anh ta nói cho Trung đảo Hay những chuyện xảy ra gần đây ở Địa Hào có ảnh hưởng rất lớn tới thương hiệu và uy tín tập đoàn. Mấy ngày nay, các phương tiện truyền thông luôn tìm đến quấy rầy, làm cho cả bằng thành đồn thổi tin tức không hay. Các công ty khác cùng ngành cũng hết sức chú ý. Họ cũng đang chờ có dịp để hả hê vui sướng. Cho nên hiện nay, việc quan trọng nhất của Địa Hào là phải ngay lập tức ổn định tình hình, không để xảy ra thêm bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng đến công ty, tập trung lực lượng cao nhất nhằm làm giảm tổn thất đến mức tối đa. Thái độ của Châu Chính Hưng biểu thị rõ vẻ cùng hội cùng thuyền. Châu Chính Hưng nhắc hẽ Trung Đạo. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang dò hỏi về anh đấy. Thật ạ, Trung Đạo dường như không mấy quan tâm. buổi tối, đình làm tiếp đón trung đạo tại nhà hàng chuyên món nướng tự phục vụ lớn nhất Thẩm Quyến, quán nướng Mông Cổ Cửu Cửu Long. Cầu Cửu Long có hơn 1000 chỗ ngồi, mỗi khách tính giá 38 tệ, đồ nướng miễn phí. Do giá cả hợp lý, đồ ăn ngon nên chiều tối nào nơi đây cũng rất đông thực khách. Ở giữa nhà hàng đặt một dãy dài đồ tươi ngon mắt, phân ra thành từng khu, khu thịt nướng, khu lò nướng khu đồ ăn nóng, khu hoa quả, các loại hải sản hết sức phòng phú, cua bẻ, thịt bò béo, thịt dê, cá và các loại rau quả. Chỉ cần bỏ ra thêm mười tế là có thêm món kem và các loại đồ ngọt. Hai người ngồi cùng một bàn, lò nướng bốc khói nghi ngút, mùi thơm cũng kích thích vị giác. Vị thịt dê nướng ngon lắm em. Trung đào gắp một miếng thịt nướng, chấm vào bát nước trong rồi đưa lên miệng. Đinh làm nheo mắt nhìn anh bật cười. cười. Dáng anh àm xấu quá. Thật à? Mấy cậu công nhân còn rất trẻ ngồi bàn bên, nói chuyện ẩm ý ăn uống nhồm nhọt, trong chiếc đĩa to để đầy vỏ và chân cua. Về tứ xuyên lần này, anh có gặp gì không? Anh gặp cụ rồi. Chỉ là bây giờ sức khỏe không được như trước. Còn gặp ai nữa không anh? Cô chủ nhiệm lớp thời trung học, Là cô Elix ạ Cô chủ nhiệm lớp Từ bộ đội chuyển ngành Họ Âu tận tâm với nghề Yêu thương học trò Giọng phổ thông cực kỳ truyền cảm Nên lũ học trò đặt cho ngoại hiệu Là Elix Em vẫn còn nhớ đến cô Elix cơ à Tóc cô giờ đã bạc trắng gà rồi Năm tháng trôi đi Như nước chảy vậy Năm đó cô giáo thật trẻ Lúc nào cũng mặc bộ quân phục Có màu cỏ úa Nhưng trí nhớ của cô thì thật tuyệt vời. Dường như cô nhớ hết tất cả mọi thành viên trong lớp anh. Vậy ạ, rất nhiều bạn học rời xa quê làm ăn khi về tứ xuyên, đều tìm đến thăm cô. Đình Lạp nói rất nhanh Anh có hỏi thăm có lần chị Hạ Vũ Hồng về nước đến gặp cô không? Trung Đạo bật cười. cười. Anh hỏi rồi. Cô Elix cho anh địa chỉ email của Vũ Hồng. Theo lời cô giáo chủ nhiệm kể lại, Hạ Vũ Hồng đang là giảng viên của trường đại học Pemstack, Hoa Kỳ. Mùa xuân năm ngoái, đã có lần trở về Tứ Xuyên. Cô ấy là một giáo sư xã hội học nổi tiếng trong trường, tuy nhiên chuyện tình cảm không được như ý, hiện vẫn còn sống độc thân. Anh liên hệ được với chị ấy chưa? Anh gửi thư điện tử rồi. Trung đảo nói cho Đinh Lam hay. Anh khá bất ngờ khi nhận được email trả lời của Hạ Vũ Hồng. Cô ấy không hề nhắc đến những chuyện thời thanh niên trí thức trước kia. Chỉ nói là hy vọng có dịp gặp lại anh. Hai anh chị ý. Cuối cùng cũng có dịp trùng phùng rồi. Thái độ của Đinh Lam khá phức tạp, Dường như vừa vui mừng lại vừa đau khổ. Trung Đạo rất bình tĩnh nói. Bọn anh không thể trở lại như ngày xưa nữa. Đinh Lam chuyển sang đề tài khác. Khi nào anh đi? Còn đợi đóng dấu thị thực, thông qua đoàn tham quan du lịch Bắc Mỹ. Trước tiên anh sẽ đến Canada. Anh cần phải nhanh lên mới được. Anh biết rồi. Còn em thì thế nào? Không phải lo cho em đâu, em sẽ không sao cả. Vẫn cẩn thận trọng một chút. Nhớ bảo trọng nhé. Cho em gửi lời hỏi thăm chị Hồng. Đình làm lệ nhỏ ướt mỉm. sân bay của mình. Nhíp Phong chuẩn bị hành lý, ảnh bước vội vào phòng xuất cảnh. Nhíp Phong sẽ đáp chuyến bay CA 4415 vào lúc 8 giờ kém 5 phút sáng. hành trình bay 70 phút sẽ hạ cánh ở sân bay vào lúc 9 giờ 5. Đây là chuyến bay sớm nhất trong ngày. Giá vé khuyến mại 320 tệ. Nhíp Phong ngước nhìn, tấm biển đồng hồ ở bãi đỗ xe chạy ngang dòng chữ Thứ hai ngày 24 tháng 7. 9 giờ 25 phút Anh thầm nghĩ Vậy là đã tròn một tháng Kể từ khi xảy ra vụ án Hồ Quốc Hạ Khách sạn được đặt từ trước Nhà hàng Dương Quang Ngày nghỉ giá hội viên 130 tệ một ngày Để giảm bớt thời gian nhiếp phòng Đã gọi điện đến khách sạn Làm thủ tục lấy phòng từ trước Sau đó anh nhanh chóng tìm đến nơi lấy tư liệu viết bản Cứ ứng phó tạm thời nhiệm vụ Mà tổng biên tập giao trò cái đá Chụp ảnh Viết xong bài báo dài 5.000 chữ, nhiếp phòng thờ phào Sau một ngày một đêm làm việc hết tốc lực, cuối cùng công việc đã hoàn thành. Buổi chiều ngày thứ hai, không ngơi nghỉ lấy một phút, anh tìm đến cơ quan hữu quan của binh đoàn xây dựng Vân Nam. Trong suy nghĩ của anh, nhất thiết cần phải tìm đến nơi trung đạo và các thanh niên trí thức thành đô đã từng công tác và sinh hoạt. Nông trường binh đoàn xây dựng Vân Nam giờ thuộc Tổng cục Khai hoang Nông nghiệp của tỉnh. Lật tìm tài liệu Tại bộ phận thông tin thống kê của Tổng cục Một phụ nữ họ bản Trước kia cũng là thanh niên trí thức cho anh hai Tất cả hồ sơ về thanh niên trí thức Trước năm 1995 Đều đã được sắp xếp Giao cho phòng lưu trữ hồ sơ Vân Nam Trung tâm lưu trữ hồ sơ Vân Nam Một tòa nhà cổ kính Tọa lạc ở số 59 đường Tây Viên Người bảo vệ Sau khi xem giấy giới thiệu Đã cho nhiếp phong vào Vừa vào bên trong tòa nhà Ngay lập tức ta đã cảm nhận được không khí cổ kính trang trọng. Trên bức tường tính diện, treo một bức phủ điêu, miêu tả phong tục tập quán dân tộc, xung quanh tường cầu thang, treo các bức ảnh, do người nước ngoài chụp miêu tả cảnh các dân tộc thiểu số Vân Nam, cuối đời thành, phòng tra cứu tư liệu nội bộ nằm trên tầng 3, nơi đây khá rộng rãi và yên tĩnh, có gần 40 cái bàn gỗ màu nâu nhạt. Trên bàn, 75 bộ máy tính dựa vào sát tượng, Một người đàn ông và một cô gái tóc dài, còn rất trẻ, ngồi trước máy vi tính kiểm tra tư liệu. Trong gian cabin ngăn bằng kính, mà một ô cửa nơi tiếp nhận khách đến trả và mượn tài liệu. Có ba nữ nhân viên đang làm việc. Nhớ Phong đến bên ô cửa cabin tự giới thiệu. Tôi là phóng viên tạp chí Tây Bộ Dương Quang. Tôi muốn tìm một số tài liệu có liên quan đến thời kỳ thanh niên trí thức. Một cô nhân viên tóc ngắn đeo kính trắng, lịch sự nói. Ờ, thật đáng tiếc. Mấy ngày hôm nay, chúng tôi đang chỉnh lý tư liệu cũ. Ngày mai anh đến nhé. Ngày mai ạ? Nhấp phòng trần trừ một lúc, rồi anh cố gắng thuyết phục. Tôi từ xa đến đây, thời gian không có nhiều. Có thể linh động một chút được không ạ? Đợi tôi thử hỏi chủ nhiệm xem sao. Nữ nhân viên tóc ngắn đeo kính trắng đi vào bên trong Một lúc sau, cô gái đi ra rồi giải thích với nhiếp phòng. Tất cả tư liệu cũ đều đang được sắp xếp trong kho. Ngày hôm nay quả là không thể được à? Rất cảm ơn cô. Nhiếp phòng bước ra khỏi trung tâm lưu trữ hồ sơ. Anh quyết định thay đổi kế hoạch. Trước hết, cứ đi vùng biên giới Vân Nam cái đá. Trước khi xuất phát, anh tìm đến Tổng Cục Khai Cần Nông nghiệp tỉnh Vân Nam để hỏi cụ thể đường đến đội 2, phân khu 4, nông trưởng Lam Giàm. Tại bộ phận hành chính tầng 3, một người đàn ông mà cáo sơ mi đeo cả bạc màu nâu lá cọ tiếp đón anh rất nhiệt tình. Người cán bộ hành chính này thừa nhận anh ta cũng chưa bao giờ đến nông trường Lam Giang. Điều đấy cũng dễ thông cảm. Tại Vân Nam có rất nhiều nông trường lớn nhỏ khác nhau, một người khó có thể đi hết tất cả các nông trường. Anh ta lật giở một cuốn sổ in nhỏ. Có lẽ đó là quyển sổ, ghi số liên lạc nội bộ của từng đơn vị. Rồi tra ra hai số điện thoại của nông trưởng Lam Giang, Một là số của văn phòng nông trưởng Số kia là của bộ phận hành chính Sau này Anh cũng đưa cho Nhếp Phong Cả số điện thoại của giám đốc nông trưởng Có được tất cả số điện thoại Nhếp Phong nói lời cảm ơn Rồi rời khỏi tổng cục khai khấn nông nghiệp Anh đắt chuyến tàu hỏa Hướng về phía Nam. Khi còn ở thành đô Chị Lê đã nói cho anh cách đi nhanh nhất Từ Côn Minh bắt tàu hỏa đến Quảng Thông Sau đó lên xe đường dài, tuyến cao tốc tới huyện Lam Giang. Nông trưởng Lam Giang nằm trong huyện, đại đội cách trung tâm huyện không xa lắm. Hiện nay nó được mang tên đội 2, thế nhưng trà trên tất cả các tấm bản đồ Vân Nam. Nhất phòng không hề tìm thấy địa danh nào, có tên là Quảng Thông. Rất may có một trạm trung chuyển hành khách nằm bên cạnh nhà ga tàu hỏa. Nhất phòng quyết định mua một vé xe khách đường dài từ Côn Minh thẳng tới huyện Lam Giang. Giá vé 178 tệ. qua ô cửa bán vé bé tí. nhếp phòng cúi thấp đầu, hỏi cô bán vé mặc đồng phục màu xanh. Xe đường dài từ đây đến Lam Giang mất bao nhiêu thời gian, cô nhân viên bán vé, có vẻ khó chịu đáp cộc lốc. Không biết, như thể là cô ta bán vé lên mặt trăng vậy. nhất phòng lắp đầu ngắn ngập, thôi đành phó mặt tròn trời vậy. buổi giờ tối. Chiếc xe đường dài màu vàng khởi hành. Trang thiết bị trong xe hết sức bình thường. Có hai giường nằm phía trên và dưới, chăn gối hoa đệm lọ to. So. Xe nhét kín luật, nhiếp phong đếm thử, tổng cộng là 32 giường nằm. Tất cả chỗ trống đều đã được lấp đầy. Mỗi người chỉ có một khoảng không gian chật hẹp bước bối. Nghe bác tài trung tuổi, dáng người gầy gò nói sớm mai xe đến Lam giạ Tính ra phải đến 12-13 tiếng đồng hồ Nhếp phòng nằm co quắp Trên chiếc giường sát cửa giữa xe Đi một đoạn Xe lắc lư trồm lên hạ xuống Anh vội thắt dây an toàn Bắt ngang qua người Bất cứ lúc nào cũng trong tư thế Sợ xe xảy ra tai nạn Đành phải cùng chung số mệnh Với chiếc xe này vật Phía đầu và cuối xe treo hai chiếc TV Nhưng dường như treo để làm gì Từ đầu chí cuối Đều không thấy người ta bật lên Lần đầu tiên đến ngoại thành côn Minh, nghiêng người trên chiếc gối Nhất phòng nhìn qua cửa kính xe Đất dãy núi, hàng cây Bầu trời sao Những ánh đèn lập lòe Trong bóng tối lờ mở lướt qua Có chút gì đó thật lãng mạn, Ánh sao lấp lánh Giải ngân hà rực rỡ Tất cả như đồng hành cùng anh Trong chuyến đi này Chiếc xe lắc mạnh Khiến Nhất phòng không thể chập mắt Lúc đầu anh nghĩ đơn giản một giấc là sẽ đến Lam Giang. Kết quả là lần tỉnh giấc thứ nhất, nhìn đồng hồ mới chỉ một giờ đêm. Tỉnh lần thứ hai mới có ba rưỡi sáng. Từng đợt rung lắc, lộn lên lộn xuống không ngừng. Anh có cảm giác chiếc xe này không có điểm dừng, như chạy trong vòng tròn khép kín vậy. 6 giờ sáng, trời vẫn còn mờ mờ tối. Xe vừa chạy qua một thị trấn đông đúc, nhiều người bán hàng rong chạy đến chào mời mua hàng. Trời vẫn chưa sáng không thể nhìn rõ mặt họ, cha vẫn chòng chành nghiêng ngả tiến về phía trước, mở mắt ra nhìn hai bên ngoài cửa sổ, khói sương mù mịt, ngẩng đầu lên trong đám mây đen, lộ ra nửa vầng trăng non nhàn nhạt, nhạt. Mọi người chỉ mập giấc ngủ chập chờn, khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng bạch. 6 giờ sáng, xe dừng lại ở bảo sơn đèn bật sáng. Bác tài hô to. Đến bảo sơn rồi, có vị nào xuống không nhỉ? Không có tiếng ai đáp Xe tiếp tục lăn bánh về hướng Tây Bảy giờ Trời đã sáng hẳn, Có thể nhìn thấy xe đang đi vào đường núi Người lái xe giữ tay lái rất cẩn thận Vượt qua dãy núi cao Ngó xuống dưới là sườn dốc Một dòng sông đổ nặng phủ xa Quần quận chảy. Trong lòng nhức phong thầm nghĩ Chắc đây là Lam Gian rồi Nhưng khi hỏi bác Tài Mới biết còn xa mới tới nơi Lại thêm đoạn đường nữa Xe đổ lại quán nhỏ ven đường Chẳng biết đây là quán gì Bác Tài cuối cùng Cũng đánh thức một vị khách đến Bảo Sơn xuống xe Ở địa điểm này Vượt con đường núi Xe rẽ vòng cua tay áo Qua một giấy dài quán ăn biển hiệu treo trên cao Quán bình dân đằng sung Gả hầm Có lẽ đến địa bàn đằng sung Lại chập mắt thêm lúc nữa Tỉnh dậy thấy cửa kính xe ướt đấm nước mưa Bên ngoài mưa rơi bay bay Lại đi tiếp Xe chạy trên lưng chừng núi, lẩn khuất trong làn mây mở. Bên ngoài cửa xe, mưa tạo thành một tấm rèm nước. Ông trời có lẽ cũng đang than khóc. Nhìn đồng hồ đã chín giờ rưỡi sáng. Cậu thanh niên nằm dưỡng bên cạnh nhấp phòng buộc miệng. Tới được làm rằng chắc phải đến trưa mất. Những gì người lái xe cho biết, quả là không sạc. Hai bên đường là thảm thực vật phong phú, cây gỗ tạp, vườn chuối tiêu, ruộng ngô, vườn mía. Cánh đồng lúa xanh gì thấp thoáng bóng các căn nhà của cư dân địa phương. Cái thì tường đất, cái thì tường gạch đỏ mái ngói xanh. Bên cạnh mỗi ngôi nhà có một đống củi to, đá trẻ xếp cẩn thận. Một vài ngôi phía trên mái, lắp chảo thu truyền hình vệ tình. 9h50, xe về đến thành phố Đằng Sùng. Không biết tại sao xe dừng ở bến tới 40 phút, liệu có phải là tiếp nước cho dầu máy hay còn làm chuyện gì khác. Bác Tài cũng không thèm nói nửa lời giải thích, lại tiếp tục lên đường. Xe vẫn chưa ra khỏi thành phố, nhưng lái xe đã đuổi hết mọi người xuống đường. Lúc này, Nhất Phòng mới phát hiện trên xe chỉ còn 3-4 hành khách đều đã được bán sang xe buýt như lợn béo vậy. Sau này mới biết, mỗi khách được bán với giá 15 tệ. lại tiếp tục tiến về phía tây. Chiếc xe buýt khá cú nát. Chiếc đài trên xe phát liên tục các ca khúc đêm quân cảnh. Bài thơ san hô, núi đỏ nở hoa đẹp. Cửa kính xe sập sệ, lắc lư, tạo ra khe hở. Gió miền sơn cước thổi vào mắt lạnh, đem theo mùi hương lúa thơm nồng. Đến được, nông trưởng Lam Giang, e rằng phải đến giữa trưa. Nhếp phòng lấy máy di động, gọi đến nông trưởng. Văn phòng không có người nhấc máy. Rất may, khi anh gọi đến phòng giám đốc, người nhận điện thoại là một cô gái họ Dương. Nhếp phòng vội vã hỏi. Alo? Tôi là nhiếp Phong, phóng viên của tạp chí Tây Bộ Dương Quang. Trưa nay sẽ có mặt ở huyện Lam Gia, sau đó sẽ đến làm việc ở đội 2, phần khu 4. Vâng, không biết trước 5 giờ chiều liệu có thể quay trở lại trung tâm huyện được không ạ? Cô gái đáp, có thể, cái có hơn chục cây số thôi ạ. Cô Dương còn hướng dẫn cho nhiếp Phong, trên đường có thể bắt xe buýt cỡ nhỏ, rất thuận tiện. Chỉ cần anh bảo người lái xe là đến đội 2. Hân khu bốn, là người ta sẽ đưa anh tới nơi. Tại đó, anh cứ gặp trực tiếp đội trưởng đội sản xuất họ hỉ. Vâng, cảm ơn chị. nhiếp họ trong lòng mừng thầm. Lúc này trời xanh mây trắng. Ngoài cửa kính, hiện ra rừng trúc xanh tốt rậm rạp. Rừng trúc ở Vân Nam cao và dài hơn hẳn ở Tứ Xuyên. Chỉ ít, cũng phải cao tới căn nhà ba bốn tầng. Mười một rưỡi, xe đến Mang Tây. Qua mang tây lại đi vào đường núi. Cuối cùng, xe cũng xuống bến xe khách huyện Lam Giang. Bây giờ, đã là một rưỡi chiều. Trước tiên, để chắc chắn, anh hỏi vé chiều quay về. Họ nói vé xe buýt, chuyến lúc 7 giờ tối đã bán hết vé. Chỉ còn lại một vé, chuyến lúc 4 rưỡi chiều. Do thời gian quá gấp, nhớ phòng không dám đi chuyến đó. Huyện Lam Giang rất nghèo, xong trên đường phố, xe chạy thuê lại rất nhiều. Hơn nữa lái xe là nữ giới, chiếm số lượng không nhỏ. Để tranh thủ thời gian, Nhếp Phong bỏ bữa trưa. Anh thuê một chiếc taxi, trên xe không lắp đồng hồ tính cước, chạy trong nội thị, vé đồng loạt 5 tệ. Trên đường cái, đổ vài chiếc xe mi am bao cỡ nhỏ. Hỏi lái xe, họ đều trả lời không biết vị trí chính xác của đội 2. Thời gian quá gấp, Nhếp Phong gọi một chiếc taxi Eli màu xanh nhạt, mặc cả giá tiền. Cả đi lẫn về 70 tệ Theo người lái xe Đoạn đường đó Đường đã gặp gành rất khó đi Tài xế cũng là một cô gái mắt một mí Áo phông cổ tròn Nòm rất trẻ trùng Trước cửa xe treo một con gấu bông nhỏ Nghe thấy nhất Phong muốn đi đội 2 phân khu 4 Cô tài xế cảm thán Năm đó Có 17 thanh niên trí thức Bị lửa thiêu chết rồi đấy nhất Phong cải chính 10 người chết và 7 người bị thương thôi có thể nhận ra tấm thảm kịch đó tác động thật mạnh 28 năm sau vẫn có người còn nhắc đến nó chiếc xe lăn bánh về hướng Tây chạy qua một đoạn đường xi măng qua một cây cầu bắc ngang dòng sông Lam Giang không lâu sau đến đường quốc lộ thạch đầu mặt đường lởm chởm, chỗ nào cũng có đá răng xe chạy thêm một đoạn 4 bánh xe nhúng đầy bùn đất nữ tài xế đánh xe vào ven đường Cô nói gia đình mình trước kia Cũng ở phân khu 4 Bố mẹ đều làm công nhân nông trường Nhưng cũng đã lâu lắm rồi Cô không đi qua đội 2 Cô mở máy di động Gọi cho một người quen Hỏi đến đoạn nào thì rẽ Sau đó lại hỏi nơi đặt 10 ngôi bộ Nữ thanh niên trí thức Người kia nói nằm ven đường cá Hai bên quốc lộ thạch đầu Là con đập lam giang khá rộng Phía trên đập là rụng lúa Rừng trúc và vườn mía Xa xa một chút Là núi xanh thấm, mây trắng bồng bảnh bay Cô tài xế nói Đất trồng trên con đập Là của nông dân địa phương Đất phủ xa rất mỏng mỡ Đất của nông trường đều nằm trên núi Năm đó được thanh niên trí thức khai hoang Mới tạo thành Nghe bố mẹ có kể lại Thời kỳ ấy vô cùng khổ cực Lúc này mặt trời đã lên cao Chiều ánh nắng gay gắt Ngồi trong xe như ngồi trong lò rang Đi khoảng 78 km Chiếc xe rẽ vào một lối nhỏ bên phải, đường rất hẹp, chỉ xe nhỏ mới có thể đi lọt. Hai bên đường, cây dại mọc chen trúc, những cánh hoa màu đỏ tía nở rộ trong đám cỏ, có nét gì đó thật đặc biệt. Cô lái xe nói, Nơi này gọi là Má Anh Đơn, tức là cây dạ hợp. Đây cũng chính là tên loài cây được trồng ven đường để làm hàng rào. Nhất phòng hỏi cô, Làm thế nào để đến được chỗ có rừng cao su? Cổ lái xe đưa tay chỉ về phía sau. Rừng cao su nằm ở đằng sau cánh rừng Nguyên Sinh phía đằng kia. Phía trước có ba người dân địa phương đang đi đến. Hai già một trẻ. Chiếc xe tiến lại gần rồi dừng lại. Ngữ tài xế hỏi họ đường đi. Người trẻ tuổi trả lời. Anh chị đi sai đường rồi. Đây không phải là đội hai. Phải rẽ lối phía trước mặt. Chiếc xe quay đầu trở lại quốc độ thạch đầu, tiếp tục đi về phía trước. Qua cây cầu nhỏ bằng xi măng, người phụ nữ lái xe nghĩ ra điều gì đó. Càng đi vào sâu, càng cảm thấy lối rẽ vừa rồi, không phải là cây cầu nhỏ. Hỏi mấy người phụ nữ đang lao động bên đường, mới nhận ra lại đi sai lối. Xe vòng trở lại lối rẽ vừa rồi, đi sâu vào trong mất 10 phút, rồi đánh tay lái, rẽ sang bên trái. Đó là một sườn núi dốc dựng đứng, Một người đàn ông cởi trần, da đỏ Âu đang chạc cụt. Cô lái xe hỏi anh ta bằng giọng vân nam: Đi lỗ này có đến đội hai không? Người đàn ông gật đầu. Xe lắc lư tiến về phía trước. Hai bên đường toàn là màu đất đỏ ba gian. Nhớ phòng trầm ngâm không lên tiếng. Anh suy nghĩ về những lời đề tử trên tấm lụa ở khu kỷ niệm thanh niên trí thức thành đô. Những lời gan ruột thành kính mà mọi người viết ra. Đó chính là mạch đất này. Chiếc xe tiếp tục leo lên dốc. Cô lái xe nói. Sắp đến đội 2 rồi anh. Nó nằm ngay phía sau ngọn núi làm tức lĩnh này. Xe lại lao về phía trước. Thấp thoáng bóng người trên đường đi qua. Vài ngôi nhà tường đất, mái ngói xanh nằm lại rác hai bên đường. Mấy người địa phương ngồi trước cửa nhà, nhìn xe chạy qua bằng con mắt hiếu kỷ. Cô lái xe bảo. Họ đều là công nhân... Xong cuộc sống còn khá hơn rất nhiều so với công nhân nông trường. Chiếc xe nhích từng bước trên con dốc nghiệp. Đến một lỗi rẽ khác, cô lái xe dừng hẳn lại để nhiếp hòng bước xuống, rồi đánh xe quay đầu lại. Cô nói, phía trước xe không vào được. Hai người để xe lại rồi đi bộ khoảng hơn 10 mét thì nhìn thấy một cây đa cổ thụ cao vút chọc trời, vòng gốc cây bốn năm người ôm không xuể người địa phương còn gọi đó là cây đại thanh. cô lái xe đi trước dẫn đường, nhấp phòng bám ngay đằng sau. phía sau cây đa là một con đường nhỏ uốn lượn gấp khúc, vài ngôi nhà gạch cũ kỹ bám sát lưng chừng đồi. mái hiên rất rộng, tường ngoài phơi mấy bộ quần áo lao động. trước và sau nhà trồng mấy cây gỗ tạp, gốc tre và chuối tiêu. nghe bước chân người lại, mấy con chó nhà sủa lên ăn ậm.